Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ổm tố ra văng lên cả bức tượng Phật quan âm mà bà trịnh trọng đặt ngay đầu giường nó gầm lên từng tiếng màn giải còn khọm giả này bà biết vì sao lão không về được không nói rồi thằng Hoài cất giọng dương dương tự đắc lên mà kể rõ lại ngọn ngành số là khi mà Bình nghe kể lại việc đêm hôm đó ông nam cha của hắn hiện hồn về nhân gian hắn cũng chẳng tin gì ba cái âm hồn ma quỷ Cho nên coi đó là cái trò bị đặt Đến khi bước chân ra khỏi cửa Để chuẩn bị cho cuộc nhậu Cờ bạc cho nhanh hết ngày Thì hắn đã run lạnh sống lưng Cây gậy gỗ liêm mà mấy năm trước Khi còn sống ông nam hay chống Lúc mà ông mất đi Thì bà Bình đã cẩn trận trôn theo quan tài Bây giờ lại chống im lìm Đứng thẳng ngay bên cạnh ngoài cửa sổ Của vợ chồng hắn Hắn run dậy tiến lại Định thần cầm cây gậy lên nhìn cho kỹ Tỷ chất thiết toáng lên muốn ném luôn cây gậy trông tay xuống cái áo phía hồng nhà. Cái căn buồng của vợ chồng gã mới bước chân. Về lúc hắn đang cầm săm soi cây gậy một lượt, lốc liếc mắt xuống đám đất còn ẩm rớt cơn mưa tối qua. Đập vào mắt của hắn là hai dấu chân người in hằn, khe gót chân quay ra ngoài, chứng tỏ là có người đứng ở ngoài cửa sổ theo dõi vợ chồng của hắn cả đêm. Thằng hoài hoang lắm về tin chắc rằng đêm đó Cha của hắn đắt đội mồ trở về chỗ nhân gian mà cảnh cáo hắn, lo lắng rằng hồn ma của ông nam một lần nữa hiện về, cho nên ngay trong sáng ngày hôm ấy, mằng trong bà bình ngăn can, hắn vẫn nhất quyết bán đi con trâu duy nhất của nhà mà đổi lấy một lạng vàng đặng đi tìm thầy chữ Tà trấn niệm. Hắn dò hỏi người ta thì được người ta giới thiệu cho lão thầy cấp khoa, chuyên nghề cúng kiến dỗ kỳ, lại nổi danh bằng tài phép chữ mà diệt tà cho nên nhanh chóng tìm đến. Gã tên Ngụy Hoa thi hành mạnh chi ra cả nến vàng thì sáng mắt lên mau chóng gật đầu, rồi chẳng cần tròn rời lạnh mà lập tức xuất quan chuẩn bị trấn điểm. Sau khi cùng nhau đi đến một gian chợ dưới huyện, gã tên Pháp nhìn thằng Hoài bằng một cặp mắt đi hí rồi bảo: "Pháp cô của Ngộ có phải chính tay Ngộ chọn, chuyện này không đùa được, không cẩn thận là Ngộ vĩ nỉ vòng mạng như thường." Thằng Hoài liền run rẩy đáp: Xin thầy đi nhanh về kẻo ông già ông ấy về vật chết con bây giờ. Gã tế pháp chau mày đáp: "Pháp cụ ngộ chuẩn bị đầy đủ, bây giờ mình ra đó nhưng không phải là đào mà là để ngộ xem thấy đất đánh dấu phương vị. Giờ mà ra đó đào mà lên để dân làng nó đánh quẻ cẳng, nị cứ yên tâm." Gã tế pháp khẳng định chắc nịch rồi kiểm tra lại một lần nữa pháp cụ trong tay. Xong rồi cả hai gã hối hả tiến đến chỗ mảnh ruộng gần nhà vốn nằm mảnh đất chôn thây của ông Nam, mảnh đất gia truyền con nối mấy đời. Trời đã ngả về chiều nhưng không khí còn oi bức lắm, sau khi đào góc một lượt chỗ mảnh đất, gã thì bùa có thể khẳng định chắc nịch rằng giờ tí đêm nay có thể hành sự. Đêm hôm ấy y như lời hẹn, trời bắt đầu nổi cơn dông tố, con đường dẫn ra mả của ông Nam tối đen như mực. Hay gã lầm lũi tiến nhanh về mảnh ruộng đất đỉnh sân, Kẻ tể pháp nhanh tay đặt cái túi vải đắc xỉn màu nâu xuống đất, bên cạnh đó và lấy ra một tấm cương bắt quái bằng đồng nhỏ cỡ bàn tay và một chiếc xiên nhỏ nhưng vô cùng sắc bén, rồi tiến vào giữa bãi đất trống nơi thằng hoài đứng sẵn. Gã tể pháp say chảy ra một chiếc chiếu trên mảnh đất thắt rặt cỏ dại, bày ra nhang đèn, 12 chiếc chén cháo loãng, hoa quả, ba ly nước nhỏ và một xấp giấy bùa. Sau khi ăn bài xong xuôi các gật đầu bắt đầu cho quật mộ. Mồ của ông Nam đã thấp đã lâu, nay bật đi quá nửa, cho nên chỉ một lát sau đất lộ ra tấm thiên. Thượng Hoài Điên cuồng hất sạch đám đất xung quanh rồi tiến hành mở nắp quan tài. Các tế pháp chợt ra hiệu rồi dừng lại, thấp lên ba kinh nhang cháy đỏ rực. Các lẫm rầm khấn vái vẫn liên tục viết thứ gì đó lên không khí, rồi thưa ra tám tấm bùa vàng như có một màn lụa vô hình tấm bùa ấy bay lơ lửng trên không và chợt hiện ra những chữ viết kỳ lạ. Các ngồi im thiền định, tay bắt ấn Tam Muội, tất thì tám lá bùa bay vụn vụt, rồi xếp theo tám phương vị xung quanh quan tài và bốc cháy. Khách nhìn thằng Hoài rồi gật đầu ra hiểu, tiếng đinh răng rắc vang lên, quan tài làm bằng gỗ rồi lại ngã đổ lâu năm, cho nên chẳng tốn công sức đã lật tấm thiên linh. Giữa ánh đúc lập lòe tranh tối tranh sáng, sắc của ông Nam chỉ còn lại một bộ cho cốt nâu xỉn nhờ nhờ váng mỡ đen ngòm. Thằng Hoài liền lùi lại mấy bước để tránh các hơi độc thoát ra từ sắc dưới mộ. Mộ của ông Nam trôn gần bờ ruộng, nước đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đáy đ